Nhược điểm trong võ thuật của ông Lục chính là thiếu kinh nghiệm Một người cả đời chưa từng đánh đấm Chỉ dựa vào lý thuyết và những ngón nghề góp nhặt Đương nhiên là khó lòng ứng phó Trong các chiêu thức chuông đổi hồn trong thiên sư Pháp Chỉ có chiêu rắc đậu thành quân còn có chút tác dụng Khi đối phó với khảm diện gãi đầu bạc Nhưng giờ đây ông Lục lại đang sử dụng chiêu thiên sư điểm bùa Mặc dù tốc độ rất nhanh Nhưng chỉ có thể ngăn chặn được 19 chiếc ngũ chỉ truy hợp trảo ở phía trước Còn 9 chiếc ở phía sau, ông không nhìn thấy được và cũng không đủ khả năng đối phó. Ngũ chỉ chùy hợp chảo thực ra là một cục bông tròn trịa, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cục bông. Khi cục bông vừa dính phải người, từ bên trong sẽ vươn ra 5 móc câu sắc nhọn, giống như những ngón tay quặp lại đâm sâu vào cơ thể, bấm chặt lấy thân người. Sau đó, sợi dây điều khiển sẽ kéo căng, hoặc do người chúng bẫy dãy ruộng, khiến các ngón tay thép càng siết càng chặt, đầu móng sắc nhọn cũng càng đâm càng sâu, cho đến khi ra thịt nát như, xương cốt đất đoạn mới thôi. Không những thế, những khớp nối trên các ngón tay còn liên tục co rũi, mà xuyên sâu thêm vào cơ thể, để đâm móc, cào rạch, đục quét, nên mới gọi là truy hợp. Lúc này, Những dùi sắt nhọn hoắt bên trong cái trục đã tắm gập vào da thịt ông Lục. 45 mũi dao cong như những ngón tay sắt từ 9 chiếc ngũ chỉ truy hợp chảo đã đào khoét thành 40 lỗ. Vì ông Lục đã rụt cổ tránh được một cái trục, nó đang kẹp trên búi tóc trắng của ông. Dây thừng nhanh chóng kéo rút lại, ông Lục bị lôi sành sạch về phía sau. Khi bị kéo đến trước cổng, cơ thể ông đột nhiên bị giật ngược trở lên, treo lùng lẳng bên dưới mái ngói. Máu tươi trào ra từ vài chục lỗ thủng, nhỏ xuống tí tách như trận mưa xuân. Ông không còn thở được nước, mà chỉ hít vào từng hơi ngắn khè, vì thân xác đang đau đớn đến tan nát. Ông bị treo ngang như miếng thịt ướp ngày Tết đang đợi giáo. Ông biết, bây giờ không còn cách nào để thoát khỏi những mong vuốt gớm quốc kia. Ông cố gắng xoay chuyển tay phải, giáng sức đưa quả chuông tự phong chém vào những sợi dây thừng nửa về những cái chụp đang găm chặt chân lưng cố đến mấy lần nhưng chỉ tổ nhọc công vô ích hơn nữa càng cử động nhiều các ngón tay sắt lại càng xuyên sâu vào trong thịt đau đớn không thể chịu nổi ông lục bắt đầu hoảng loạn xem ra nắm xương giả của ông sắp bị quăng xuống suối vàng thật rồi suối vàng vừa nghĩ tới đây ông bỗng mừng cử động không phải vì tuyệt vọng và là để lấy lại bình tĩnh. Chiếc hòm mây đang treo lùng lẳng dưới cổ ông, nắp đã mở sẵn. Suối vàng mở ra, cá chết đứa sách. Cứ liều mình thí mạng xem sao. Ông lục mở miệng cần lấy đúng chuông từ phong, vươn cánh tay về phía hòm mây, nhưng không tới. Ngón tay vừa chạm miệng hòm, lưng và đầu đã rộn lên từng cơn đau xé ruột trước mắt ông lại hiện ra một cảnh tượng rất đáng khiếp hãi. Đó là 19 chiếc trục đã bị ông đánh văng ra khi nãy, đang được thu lại. Điều này có nghĩa là lò xo so lại tiếp tục được vận căng. Khảm diện đã được phục hồi. Nếu đối thủ dùng chiêu một khảm động hai lần, đến một cái chụp ông còn không chặn nổi, chứ đừng nói gì tới 19 cái. Tấm thân giả gầy yếu của ông, phèn này chắc hẳn sẽ bị những bộ vuốt ma quỷ kia xé tan thành trăm mảnh. Phải gấp rút tận dụng thời gian Ông Lục gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương Cầm lại quả chuông tử phong Xoay tròn cổ tay Khiến quả chuông xoay tít trong lòng bàn tay ông Khi đã đạt đến tốc độ như ý Ông Lục nghiến chặt răng Vùng mạnh mép quả chuông lên phía đỉnh đầu Cắt sạch ngang bùi tóc Lúc thắt đột nhiên chuyển động Người kéo nút đã phát hiện ra ý đồ của ông Lục Đầu của ông bị kéo mạnh Giật ngựa về sau nhấc lên cao hơn Ông Lục bất chấp, quả trường tử phong vẫn tiếp tục lia xoèn xoẹt về phía búi tóc. Búi tóc đã bị xen đứt. Chiếc vũ chỉ truy hợp chảo đang túng chặt lấy búi tóc của ông Lục đã văng đi, mang theo cả búi tóc của ông và một vệt máu đỏ lè. Đám tóc bạc trắng sổ tung, máu tươi dòng dòng chảy theo tóc mà xuống, khiến chúng dính thành từng búi đỏ bết bát. Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt gầy gò của ông Lục, Khiến vẻ mặt ông chốc lát bỗng trở nên hung dữ dị thường Trông chẳng khác gì ma quỷ Vừa tru lên từ địa ngục Ông lục vẫn ngửa đầu lên như cũ Một lát sau Đầu ông ngật mạnh xuống Rồi im lìm bất động như đã chết Những món tóc màu đỏ Tong tỏng rủ xuống rũ rượi Cánh tay cầm chuông từ phong cũng buông thõng thượt thõng vào tận trong hòm mây Máu tuân trào từ mọi vết thương trên cơ thể Chảy rồn xuống cánh tay phải tựa như đang vẽ ra những nhánh mai già khúc hủy màu đỏ máu Chết rồi ư Ông đã chết thật rồi ư Chết rồi Có lẽ chết thật rồi Tuổi tác ngần này thân thể gầy gò những ấy Liệu có được bao nhiêu máu Liệu chịu nổi bao nhiêu nỗi dày vò 19 chiếc ngũ chỉ truy hợp trào còn lại đã không tiếp tục phóng ra nữa Người đàn bà bên trong phòng kiệu cũng đã thản nhiên bước ra giọng nói của bà ta lại trở nên ngọt ngào như cũ còn pha thêm chút sợ sệt như của thiếu nữ ôi cha ôi nhiều máu quá nói đoạn bà ta liền đưa tay lên định vuốt ve đỉnh đầu đẫm máu của ông Lục chẳng ai ngờ được một giọng nói ngọt ngào thao thẻ như kia lại thốt ra từ cái miệng đã dụng mất hai chiếc răng cửa của một mụ đàn bà lúng tuổi lại còn thốt ra trước mặt một sinh linh đang hấp hối Cảnh tượng biến thái này thực sự có thể khiến người chết cũng phải lậm giọng mà sống lại. Không biết có phải ông Lục cũng thì ghê tổng quá nên sống lại hay không mà ông đột ngột ngẩng phát đầu lên những món tóc đang rũ xuống chuẩn bị vẩy mạnh, máu bắn tứ tung. Cánh tay phải từ trong hòm mây vụt ra không thấy quả chuông tử phong đâu nữa mà chỉ thấy một mồi lửa nhỏ. Mồi lửa vừa bay ra chưa đầy một thước ông lập tức rút ra một chiếc túi da bóp mạnh Một tiên nước đục ngầu vọt ra, lao thẳng về phía mồi lửa. Mồi lửa là một vật rất đỗi bình thường. Người trong giang hồ gọi nó là bùi nhùi lửa đi đêm. Tức là nhét một sợi bấc đã bén lửa vào giữa một đám bùi nhùi, sau đó lại nhồi vào trong ống tre đậy nắp. Chỉ cần lắp mạnh hay thổi mạnh, nó sẽ bùng cháy trở lại. Cũng có thể sử dụng cơ quan trong ống tre, để bắn từng đống bùi nhùi bén lửa ra ngoài còn tiên nước lục ngầu kia hoàn toàn không phải là vật tầm thường. Trong Tây Phực dị vật lục có viết ở bờ phía Tây sa mạc nhận lạc có một ngọn núi rất lớn, tên là núi Hắc Trúc, không thể trèo lên được. Dưới chân núi có một cái động không biết sâu bao nhiêu, đi vào 800 bước thấy suối, nước suối màu vàng, rất dễ cháy. Trong dị khai vật cũng viết tại phương Tây có nước suối vàng, tăng nhân Tây Tạng mang đến Trung Nguyên, dễ cháy khó dập, là thứ dễ cháy nhất. Chú thích Tây vực dị vật lục Không biết có cuốn sách này thực sự hay không, chỉ thấy trong tác phẩm Sự Di có đề cập đến cuốn sách này và một số nội dung trong sách. Tương truyền cuốn sách này tập hợp những danh sách liệt kê, đồ cống nạp của nước nhỏ vùng Tây vực cho nhà đường. Dòng dối màu vàng ở dưới chân núi Hắc Trúc, thực chất là một loại dấu hỏa có độ tinh khiết rất cao, tương tự như xăng hiện nay. Khả năng bắt lửa và tốc độ cháy đều không thua kém xăng. Ông Lục đã phải dùng hai con hổ ngọc để đổi lấy thứ này từ một lái buôn hải ngoại chuyên buôn bán đồ đạp Ba Tư. Vị lái buôn rất hào phóng, còn tặng kèm cho ông một chiếc túi da có thể ép dấu hỏa phun thành tia. Đây chính là loại túi da nén hai tầng do những người thợ hành nghề ở hành ngoại chế tạo ra. Túi da nén hai tầng được chế tạo từ hai lớp da bò cứng, một lớp là hộp chứa dung dịch một lớp là hộp nén bên trên hộp chứa dung dịch có một lỗ phun nếu tác dụng lực vào hộp nén ở phía sau dung dịch trong hộp sẽ phun theo lỗ thành tia nguyên lý của nó cũng giống như ống tiêm trong y học hiện đại nếu bóp liên tục dòng dung dịch sẽ phun liên tục ra qua một lỗ phun không bị gián đoạn hết chú thích nhìn thấy ông lục đột nhiên sống lại người đàn bà không hề thấy bất ngờ Bà ta rất hiểu ông Lục, nên biết rõ lão già ngoan cố này không thể chết dễ dàng như vậy. Điều khiến bà ta bất ngờ là mồi lửa đã bùng cháy thành một quả cầu lửa lớn. Tiên nước vừa phun đến, lập tức bốc cháy rừng rực thành một cột lửa lao thẳng về phía mình. Nhưng bà ta phản ứng cực kỳ mau lẹ. Khi quả cầu lửa còn chưa kịp bùng lên, bà ta đã nhanh chóng né người lùi trở vào bên trong phòng kiệu. Quả cầu lửa không hề dừng lại mà sọc thẳng đến trước cửa phòng kiệu, nhanh chóng bắt vào cánh cửa, khung cửa, tường gỗ, cột nhà, tiếp tục lan rộng. Ông Lục bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn, ông điệu có chút mèo mò quái dị. Những cơn đau đớn kịch liệt rội lên từ vô số vết thương khắp cơ thể, khiến ông không thể cười lớn được. Quả cầu lửa không thiêu đốt được người đàn bà, nhưng cũng khiến bà ta tức giận dung người, nghiến răng kèn kẹt mà rủa. Lão già khốn kiếp, đúng là giống sâu trăm chân đến chết vẫn cứng đầu, suýt nữa đã phá hỏng khuôn mặt của ta. Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại giọng nói ngọt ngào êm ái, thỏ thẻ một câu. "Sẽ nát hắn cho." Bà ta đang định ra lệnh cho thuộc hạ đồng loạt kéo căng dây thừng để các mũi dùi hợp lại xuyên sâu vào cơ thể, xé tan nát nhum xương già của ông lục. Nhưng lời nói còn chưa hết, cảnh tượng hiện ra trước mặt đã khiến bà ta kinh hãi. ông lục vẫn chưa dập tắt cột lửa trong tay mà đã dựng thẳng cột lửa lên, trông không khác gì một tiêu suối lửa. cột lửa lao thẳng lên mái cổng, biến thành một cơn mưa lửa bắn tung ra tứ phía, rực rỡ khác nào pháo hoa đêm giao thừa. trong ánh lửa rừng rực, ông lục tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đẫm máu, mặt mũi dữ tợn, mắt lóe hung quang. Các đống lửa rào rào rơi xuống bén vào chiếc áo bông trên mình ông, trên lưng lập tức xuất hiện vô số đống cháy bốc khói xanh nghi ngút. Các đống lửa rơi tới tấp bên cổ, lên má, lên tai ông, thoáng chốc đã phồng lên thành hàng chuỗi những nốt rột tím đen. Mặc dù chỉ đốt phía dưới mái cổng, nhưng rui rầm, xa mái, ba lớp dầu cây sơn, hai đường sơn dầu trầu đã dễ dàng bén lửa. Một khi lửa đã bén vào mái cổng, sẽ nhanh chóng lan đi theo cánh cửa cung cửa, cột trụ, tường gỗ trong kết cấu gạch gỗ kiểu kiến trúc giang nam. Phòng cổng đã bốc cháy, lửa át sẽ lan đến những sợi dây thừng nối liền với ngũ chỉ truy hợp trảo. Trong nháy mắt, phía trên cơ thể treo ngang của ông Lục đã lửa cháy bừng bừng, khói phun cuồn cuộn, lan tỏa khắp cả sân trước và hai dãy nhà. Lúc này, ông Lục chẳng khác gì quỷ dữ trong hầm lửa, ác ma dưới huyết ngục, ông lại bắt đầu thở dốc, khói trắng kết thành một khối mù mịt trước mũi miệng. ông cố chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt, ngấm ngầm vận lực ép người xuống dưới, muốn rằng đứt những sợi dây thừng đang cháy dở. xen lẫn trong những tiếng lốc bước của gỗ cháy, còn có cả tiếng da thịt sách toạc. á, một tiếng rú thảm thiết như xé nát tim gan. ông lục đã vận hết sức lực. Để răng đứt các sợi dây thừng cháy dở Rơi phịch xuống đất Cơ thể da bọc xương của ông đập mạnh xuống nền đá xanh Vọng lên một âm thanh khô khốc ghê tai Ông chưa đứng ngay dậy Mà lồm cồm bò thẳng về phía cửa phòng kiệu Vừa bò vừa để chiếc hòm mây trước mặt Những chiếc trùy hợp chảo còn lại vẫn chưa được tung xuống Bởi vì hiệu lệnh của người đàn bà kia Mới phát ra một nửa đã dừng lại Chưa nghe được lệnh hoàn chỉnh Không kẻ thuộc hạ nào dám tự ý hành động Nếu không, tính mạng của họ sẽ còn thảm hại hơn cả kẻ đang bị dày vò trong khảm. Cửa chính của phòng kiệu đã biến thành một cửa hang rực lửa. Ông Lục không thèm nghĩ ngợi, lập tức lao người vào bên trong. Quả đúng như ông dự liệu, bên trong không hề bốc cháy. Trong phòng kiệu trống rỗng không có chiếc kiệu nào. Cũng không thấy người đàn bà kia đâu. Chỉ có hai chiếc ghế dài đặt tựa và hai bên tường trái phải, làm nơi cho kiệu phu nghỉ ngơi. Người đàn bà kia đã đi đâu? Bà ta đã đi đâu? Bà ta đã lui vào giếng trời bên trong phòng kiệu. Người đàn bà đứng sững sờ im lặng, tấm áo dài rộng thùng thình che kín toàn bộ thân mình, nhưng không biết từ khi nào, trên mặt bà ta đã đổi sang một tấm mặt nạ Limiu màu đồng xanh. Limiu, gia tộc của bà quả nhiên đã phá giải được bức tranh. Ông Lục vẫn ngồi bệt trên nền đất thở hồn hền nhưng lời nói không hề đứt quãng mà rành mạch rõ ràng hoàn toàn không giống lời lẽ của một lão già thương tích đầy mình, đứng còn không vững. Đây chính là nhờ công phu đại hoán khí mà ông đã học được trên núi Long Hổ. Người đàn bà kia không đếm xỉa đến ông tiếp tục lùi thêm vài bước vào trong giếng trời. Im lặng đứng dưới môn lâu bằng gạch chạm xây kiệu đầu hội biệt đốc. Ông Lục cảm thấy rất quái lạ. Lúc này cho dù bà ta đang giận dữ hay có tính toán gì cũng nên nói mấy câu mới phải. Tại sao lại đổi tính đột ngôn như vậy? Ông Lục nheo nheo đôi mắt quan sát thật kỹ đôi mắt ẩn sau tấm mặt nạ. Đôi mắt giờ đây đã không còn long lanh trong trẻo như xưa. Lại càng không còn vẻ kiêu mị như 20 năm về trước. Không. Đôi mắt đó không đúng phía sau tấm mặt nạ đã không còn là người đàn bà phong tình quyến rũ thừa nào. Ông Lục bèn cười lên ha ha, tiếng cười tuyệt nhiên không có vẻ gì đau đớn. Gia tộc các người giờ đây đàn bà làm chủ, tại sao việc gì cũng để mụ đàn bà kia chạy tới chạy luôn như vậy? Ông Lục vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía sau tấm mặt nạ. Ông đã phát hiện ra sự kinh ngạc của người kia. Mụ thái hậu quản gia đã để kẻ bù nhìn đứng đấy thế vai mà truyền mắt. Hẳn là bên trong vẫn còn chuyện gấp mà người khác không ứng phó được. Có lẽ bọn tay sai phía đối thủ không thể kiếm chân được người nhà họ lỗ. Điều này khiến ông Lục nhẹ nhõm được vài phần. Họ vẫn còn ở bên trong. Họ chưa gặp phải chuyện gì bất chắc. Không biết họ đã phá vỡ được mấy tầng vây bùa. Chắc chắn là không ít. Nếu không mụ đàn bà kia đã không bỏ đi gấp gáp như vậy. Đương nhiên, Ả đàn bà thế thân mang mặt nạ xanh kia cũng sẽ không để ông lục dễ dàng tiến vào trong vì Ả ta biết nếu để lọt lưới lão già toàn thân đậm máu đang bò lồm cồm dưới đất kia chắc chắn mình sẽ phải chết rất khó coi từ trong giếng trời Ả lập tức dảo bước vào phòng kiệu dáng đi thô kệch không hề có chút vẻ cao quý khác hẳn phong thái thanh tao như cảnh dương trước gió của thái hậu trông chẳng khác nàng một Ả hầu gái chuyên làm việc nặng Ả đàn bà bước từng bước dài đến bên cạnh ông Lục rồi ngồi thụp xuống đưa hai bàn tay trắng trèo mập mạp khẽ nắm vào cánh tay trái của ông dịu dàng dìu ông đứng dậy Tư thế và lực đạo trong động tác của Ả rất vừa phải và thuần thục có vẻ Ả đã từng nuôi nấng trẻ nhỏ hoặc chí ít cũng am hiểu vài ngón sao bóp tầm quất Ông Lục vừa thở từng hơi hào hển vừa đứng dậy Cảm giác được hầu hạ chú đáo khiến ông cảm thấy không thoải mái. Người đàn bà này chỉ là kẻ thế thân, nhưng điều đó không có nghĩa ả là kẻ vô dụng. Ba ngón tay bên trái của ả đã ấn vào ba huyệt, dương khê, dương chỉ và chi câu trên tay ông. Ba ngón bên tay phải cũng đã bấm vào ba huyệt, khúc trì thủ tam lý, thanh lận uyên ở phía khỉu tay. Như vậy ông Lục làm sao có thể cảm thấy thoải mái được. Ông Lục cảm thấy bàn tay của ả đàn bà mềm mại khác thường, hệt như một khối bột ướt chưa nhào kỹ. Dính bết vào cánh tay của ông không thể vậy ra được. Ả đỡ lấy ông Lục, xoay người lại, thận trọng bước qua cửa trước của phòng kiệu ra ngoài. Dẫu rằng đây chỉ là một Ả hầu gái, nhưng vẻ ăn cần dịu dàng như đấy cũng đã đủ khiến cho một người đàn ông trong suốt cuộc đời. Chỉ duy nhất một lần được nếm mùi đàn bà từ hơn 20 năm trước như ông Lục Khó có thể kháng cự lại nổi Ông lưu dư bước theo ả đàn bà Một cách vô thức Nhưng ông thật vô dụng Được một người phụ nữ nâng đỡ ăn cần đến vậy Mà mới bước được một bước Ông đã loạn trọng muốn ngã Ả đàn bà lập tức đỡ lấy ông Bằng đôi tay mềm mại Máu trên người ông lại trào ra ràn ruộng Nhưng ả đàn bà không chút e dè, Vẫn tiếp tục dìu ông đi Mặc cho dòng máu tươi ướt dính Thấm đầy sang quần áo Ông Lục khó khăn lắm mới đứng vững được, rồi rút bàn tay phải mẹ giờ tận dấu trong hòm mây ra, thuận thế đặt lên cánh tay trái của ả đàn bà. Không biết khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ kia có cảm xúc gì không, chỉ biết ả không hề né tránh. Bởi vì vị trí mà ông Lục đặt tay lên không hề có các huyệt đạo trọng yếu, và giữa họ còn có một lớp áo bông dày ngân cách. Hai người bước đến đầu bên kia của phòng kiệu. Lúc này, toàn bộ công trình đã biến thành một bức tường lửa. Ngọn lửa rừng rực khiến chán ông lục đã ướt mồ hôi, những vệt máu ngang dọc trên khuôn mặt ông cũng trở nên nhòa nhạt. Ả đàn bà dừng bước, quần áo trên người ả đã bắt đầu khô quăn dưới sức nóng của lửa. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, e rằng hơi lửa nóng rát sẽ khiến tấm mặt nạn đồng xanh lưu lại dấu ấn vĩnh viễn trên khuôn mặt ả. Thế nhưng ông lục không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục loạn trạng tiến lên. Ả đàn bà ngạc nhiên không biết lão già kia bị điên hay muốn tự kết liễu mạng già vốn dĩ Ả có ý định đẩy ông vào biển lửa nhưng xem ra có vẻ không phải nhập công ra tay nữa ông lục dường như đang vô cùng khao khát được lao mình vào bức tường lửa ông buông tay phải khỏi cánh tay của Ả đàn bà gấp gáp vươn thẳng về phía trước kéo cả cơ thể lao theo Ả đàn bà thấy ông Lục vẫn chưa chạm được đến đám lửa, bèn buông tay khỏi vai ông, nhưng vẫn giữ chặt lấy cổ tay. Xem ra Ả dứt khoát muốn đích thân đưa ông hẳn vào trong biển lửa, mới yên tâm buông tay. Quả là một người đàn bà ân cần và kiên nhẫn, với một người đàn ông xa lạ mà vẫn có thể chu đáo đến vậy. Ông Lục miễn cưỡng thong thả đưa cánh tay phải vươn vào trong lửa.